Một tiếng bẩm báo này lại khiến Mạnh Dung Dung đang ở trong sân nhất thời biến sắc. Nàng có chút hoang mang. Đại tiểu thư. Nho tu ở ngoài phòng lại kêu lên. Lúc này Mạnh Dung Dung mới phục hồi tinh thần lại. Để cho bọn họ vào đi. Mạnh Dung Dung cắn cắn môi nói. Vâng. Hai vị xin mời. Nho tu dẫn đường. Diêm xuyên. Mạnh Văn Nhược chậm rãi đi vào trong đại sản. Mạnh Dung Dung đã đi đến phòng khác. Mạnh Dung Dung nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt nàng lại cố ý tránh nhìn Diêm Xuyên mà nhìn về phía Mạnh Văn Nhược. Đại ca, sao đại ca lại tới đây? Mạnh Dung Dung hỏi. Diêm Xuyên nhìn Mạnh Dung Dung cũng nhìn thấy giờ phút này thân thể Mạnh Dung Dung có phần căng thẳng. Hắn khẽ nhíu mày, thầm khe khẽ thở dài. Đây là nơi phụ thân bỏ mình. Ta đương nhiên phải đến bái tế một phen. Tiểu muội nghe nói lúc trước có người đến tìm muội gây sự sao. Mạnh văn nhược hỏi. Đã bị muội đuổi đi. Tuy nhiên muội vẫn để lại tính mạng bọn họ, muốn dẫn ra kẻ chủ mưu. Mạnh dung dung nói. Chủ mưu. Trong mắt mạnh văn nhược phát lạnh. Từ trong giọng điệu của mạnh dung dung, mạnh văn nhược không khó để nghe ra có người đặc biệt nhằm vào mạnh dung dung. Phụ thân chết, hiện tại người thân của hắn chỉ còn lại một tiểu muội này. Ai dám đối phó với tiểu muội của hân, u Vinh, Quy, Quy, Nâng. Tiểu muội việc này giao cho ta. Ngược lại ta muốn xem thử. Rốt cuộc ai gan to như vậy, dám đánh chủ ý vào tiểu muội. Trong mắt Mạnh Văn Nhược hiện ra một tia hàng quang. U, VGF, wow, wow. Em Mạnh Dung Dung gật đầu một cái. Tuy rằng Mạnh Dung Dung cảm giác mình có thể xử lý được chuyện này, nhưng nếu ca ca đã mở miệng che chở, Mạnh Dung Dung cũng thừa phần tình huynh muội này. Dung dung, đây là thánh thượng. Mạnh văn nhược nhìn mạnh dung dung nói. Rõ ràng, từ lúc mạnh dung dung vừa mới bước vào đều không nhìn diêm xuyên. Điều này khiến mạnh văn nhược cảm thấy hết sức khó xử. Hắn muốn hòa hoảng đầu không khí một chút. Mạnh dung dung nhớ mày nhìn diêm xuyên. Tiểu muội Mạnh văn nhược thoáng lo lắng nói. Đại ca. Đại ca đi tế điện phụ thân đi. Mụi có lời muốn nói cùng Diêm Xuyên. Mạnh Dung Dung cắn cắn môi nói. Ách! Mạnh Văn Nhược có chút kinh ngạc. Rõ ràng, năm đó chuyện tại quan minh giới, ngoại trừ Diêm Xuyên và Mạnh Dung Dung ra, không có người thứ ba biết. Đi đi! Diêm Xuyên cũng nói với Mạnh Văn Nhược. Mạnh Văn Nhược mờ mịt nhìn Diêm Xuyên. Lại mờ mịt nhìn mạnh dung dung Hắn nhất thời cảm thấy giọng điều hai người nói chuyện có chút không đúng Dường như có chuyện gì đó Thánh thượng tiểu muội trẻ người non dạ có chỗ nào không phải Mong rằng thánh thượng không phiền lòng Mạnh văn nhược cung kính nói Khanh đi đi Yên tâm không có việc gì Diêm xuyên gật đầu một cái trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Mạnh văn nhược cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu một cái. Sau đó mạnh văn nhược bước ra khỏi phòng khách. Kết, cánh cửa phòng khách âm âm đóng lại. Mạnh văn nhược kinh ngạc nhìn cửa phòng khách nhất thời cực kỳ mờ mịt. Dù mạnh văn nhược có trí tuệ siêu quần, Giờ phút này cũng nhất thời nhìn không thấu cảnh tượng ủy dị trước mắt. Mạnh văn nhược lắc đầu không tiếp tục để ý nữa, mà bay về phía chỗ Phụng Mơ Dương. Phụng Đại Nhân vẫn làm phiền ngư chỉ cho ta một chút về chỗ năm đó phụ thân ta bị Lý Thương hại đánh giết. Mạnh văn nhược trịnh trọng nói. Được. Phụng Mơ Dương gật đầu một cái. Rất nhanh. Hai người liền đến chỗ năm đó Mạnh Tử Thu bị bao vây tấn công. Chính là chỗ này. Phụ Mơ Dương nói. Một tuyết cút cách đó không xa. Trong tuyết cút có đặt một hương án. Trên hương án bày linh vị của Mạnh Tử Thu. Giờ phút này trước linh vị có một nữ tự áo đỏ trên người thoảng ra một mùi thơm ngát đen cuối lại. Tam Nương Sao nàng lại ở đây? Mạnh Văn Nhược kinh ngạc bay qua. Phụ Mơ Dương liếc mắt một cái đã nhận ra nữ tự áo đỏ kia. Tô Tam Nương, thê tử của Mạnh Văn Nhược. Thấy phu thê gặp nhau, Phụ Mơ Dương cũng lưu lại không tiếp tục tiến vào trong. Tô Tam Nương, đệ tử Mạnh Tử Thu và là thanh mai trúc mã cùng lớn lên với Mạnh Văn Nhược. Trong ngày đại hôn... Nàng đã bị dậu nguyệt đạo quân của Thánh Địa Đại Chiêu bắt đi Vì đó là vợ hắn kiếp trước Sau đó dưới sự bố trí của Diêm Xuyên Mạnh Văn Nhược và Tô Tam Nương quay về với nhau Mạnh Văn Nhược hạ xuống bên cạnh Tô Tam Nương Tam Nương, nàng làm sao lại ở đây? Mạnh Văn Nhược ôm nhu hỏi Hừ Tô Tam Nương ngoạn đầu đi trong mắt ưỡng đỏ Tam nương, nàng đừng khóc. Chuyện gì vậy? Mạnh văn nhược nhất thời kêu lên. Mạnh tử thu là phụ thân chàng cũng là sư tôn của ta. Ta được sư tôn chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Mối thù giết sư không đổi trời chung. Vậy mà chàng lại không dẫn ta theo. Tô Tam nương ủi khuất nói. Ác chuyến đi đến Nam Thần Châu lần này cực kỳ nguy hiểm. Cho nên ta mới. Mạnh văn nhược lúng túng một hồi nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 11 Kim Gia. Cờ. Hàng không dẫn ta đến ta bảo tiểu muội dẫn ta đến. Ta nhất định phải nhìn Lý Thương Hải chết. Nhất định phải tự mình nhìn thấy. Tô Tam Nương đỏ cả mắt quật cường nói. Mạnh văn nhược thoáng cười khổ một hồi, sau đó khe khẽ thở dài nói. Được rồi, là ta không đúng. Thời điểm giết lý thương hải ta nhất định để nàng ở bên cạnh ta. Được, lúc này tê, rơn, u, vinh, quy quy cơn, giận của Tô Tam Nương mới giảm đi. Tô Tam Nương lại đốt một nén nhan đưa cho Mạnh Văn Nhược. Mạnh Văn Nhược gật đầu một cái thắt một nén nhang cho phụ thân. Hai vợ chồng ôm nhau, đồng thời nhìn linh vị, vẻ mặt đầy bi thương. Trong đại sảnh căn nhà dưới rừng mai, Diêm Xuyên và Mạnh Dung Dung ngồi mặt đối mặt. Trên bàn có đặt một bình trà. Mạnh Dung Dung cúi đầu nhìn chén trà của mình. Ngón tay chậm rãi trượt trên miệng chén trà. Lông mày nàng nhớ chặt nhất thời không biết làm sao mở miệng. Chuyện năm đó dường như vẫn còn rõ ràng trước mắt. Về phần diêm xuyên, giờ phút này, hắn nhìn mạnh dung dung trong mắt có một phần hổ thẹn, một phần thương tiếc. Hai người trầm mặt một hồi lâu cũng không ai mở miệng. Diêm xuyên nhấp một ngụm nước trà, Dung dung, cái hộp ta bảo Đông Phương chính phái đưa cho nàng, nàng đã mở ra chưa? Diêm xuyên hỏi. Mạnh dung dung cắn cắn môi, không nói gì. Diêm xuyên thoáng cười khổ một hồi. Chuyện năm đó ta không phải cố ý. Những năm qua đã khiến nàng phải khổ rồi. Diêm xuyên khe khẽ thở dài nói. Mũi mạnh dung dung chật cảm thấy đau xót Nàng đột nhiên ngẫm đầu lên Nhìn về phía Diêm Xuyên Nhìn thấy hai mắt mạnh dung dung thoáng ướt Trong lòng Diêm Xuyên cũng cảm thấy tê rừng Ban đầu sự tình không nên phát sinh như vậy Diêm Xuyên ta hỏi ngươi Ngươi có từng thích ta không? Trong mắt mạnh dung dung lón ra một tia kiên định nói Diêm Xuyên nhìn ánh mắt chăm chút của mạnh dung dung Nhất thời cảm nhận được điều gì? Đã từng Diêm Xuyên gật đầu một cái Năm đó thư viện cự Lộc mạnh dung dung trước sau luôn ở trong bóng tối không ngừng bôn ba về Diêm Xuyên Tuy rằng phần lớn mọi người không biết nhưng Diêm Xuyên lại hiểu rất rõ Tuy rằng vẫn chưa nói nhưng trong lòng Diêm Xuyên cực kỳ cảm động Vốn tất cả đều có thể chậm rãi phát triển Nhưng lại xảy ra chuyện mất khống chế trong quan minh giới. Mạnh Dung Dung nghe thấy Diêm Xuyên nói vậy, nhưng trong lòng dường như đã có nhận định. Cắn cắn môi, Mạnh Dung Dung trầm mặt một hồi nói. Ta muốn làm hoàng hậu của ngươi. Làm hoàng hậu. Diêm Xuyên lộ vẻ kinh ngạc. Không phải Diêm Xuyên không muốn, mà Diêm Xuyên hiểu rõ tính cách của Mạnh Dung Dung. Nàng là một nữ ngoài nhu trong cương. Lời này không nên xuất từ mạnh dung dung. Nhưng nếu như ngày hôm nay nàng đã mở miệng, Diêm Xuyên lại lập tức hiểu rõ. Chỉ có quá yêu một người mới có thể bỏ xuống tất cả tôn nghiêm của mình. Được, được. Diêm Xuyên cực kỳ cảm động nói. Ta chỉ có một phu quân. Phu quân ta cũng nhất định chỉ có một mình ta là thê tử. Ta làm hoàng hậu của ngươi, xin con dưỡng cái cho ngươi. Cho dù ngươi yêu cầu bất kỳ điều gì ta đều có thể làm được. Nhưng ta chỉ yêu cầu ngươi chỉ có một mình ta là thê tử. Mương anh dung dung đỏ cả mắt chờ đợi nói. Diêm xuyên nhất thời nhìn về phía mạnh dung dung, lông mày nhéo chặt lại. Ta đã lén lúc đi qua Yến Kinh. Ta đã từng gặp tự tử, tử. Nàng vẫn giữ tấm thân xử nữ. Các ngươi là hữu danh vô thật. Mạnh dung dung nhìn về phía Diêm Xuyên chờ đợi. Giờ phút này trong mắt Diêm Xuyên chỉ còn lại cay đắng. Trước mắt mình là một nữ tử có tình cảm thám thiết đối với mình, đang biểu lộ tình cảm với mình. Mình rất muốn đáp ứng, nhưng trong sự vừa ý lại có cảm giác dày vò không gì sánh được. Giờ phút này, Diêm Xuyên bỗng nhiên cực kỳ hổ thẹn. Cảm giác trên phương diện tình cảm mình thật sự quá mức khốn kiếp. Nhưng bảo Diêm Xuyên từ bỏ tử tử. Từ bỏ mặt vũ hề. Từ bỏ triệu A phòng thê tử 80 đời. Diêm Xuyên ngửa đầu cười khổ. Nhất thời trong tâm nóng như lửa đốt. Mạnh Dung Dung nhìn thấy vẻ mặt Diêm Xuyên, Nhất thời hiểu rõ suy nghĩ của Diêm Xuyên. Trong mắt nàng lón ra một sự đau khổ tuyệt vọng. Ta hiểu, Ngươi thích không phải ta, Ngươi thích chỉ chính ngươi. Ngươi ra ngoài, Ngươi ra ngoài. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Mạnh Dung Dung bỗng nhiên khóc thảm nói, Dung dung. Diêm xuyên ung nhu nói. Ra ngoài. Mạnh dung dung vi thương rưng rưng nước mắt nói. Giờ phút này trong lòng Diêm xuyên cũng tan nát. Hắn thương tiếc nhìn Mạnh dung dung, nhất thời không biết làm sao mở miệng. Ra ngoài. Mạnh dung dung khóc kêu lên. Diêm xuyên nhắm mắt cảm thấy vô cùng khổ sở đi về phía cửa. Giờ phút này, Diêm Xuyên thật muốn mình có thể chia ra làm vài phần. Mở cửa phòng khách ra, Diêm Xuyên mang theo tâm trạng nặng nề bước ra ngoài. Kết, cửa phòng khách âm âm đóng lại. Mạnh dung dung xoay tay lấy ra một cái hộp ngọt. Nàng ôm hộp ngọc gào khóc một hồi lâu. Hộp ngọc này chính là hộp ngọc Nam đó Diêm Xuyên đã nhờ Đông Phương chính phải đưa cho Mạnh Dung Dung. Hộp ngọc cực kỳ hoàng mỹ. Phong cấm phía mặt trên hoàn hảo không chút tổn hại. Rõ ràng nó chưa từng được mở ra. Khóc một hồi lâu, Mạnh Dung Dung nhìn hộp ngọc cầm hộp ngọc lên muốn đập nát. Nhưng nàng mới dơ lên lại cảm thấy không nhẫn tâm làm được. Nàng nhẹ nhàng mở phong cấm ra. Đây là lần đầu tiên nàng mở hộp ngọc ra. Hộp ngọc mở ra, bên trong không có những thứ hào hoa phú quý, chỉ có một tờ giấy nhỏ. Phía mặt trên viết một vài chữ. Vừa khóc mạnh dung dung vừa nhìn mảnh giấy. Chỉ thấy trên đó viết. Kim da xanh xanh, nước trắng thành xương Nơi người ấy ở. Dòng nước một bên. Ngược dòng mà đi, ngán nổi đường dài. Xua dòng mà đi, tưởng gần lại xa. Kim da xanh rần, sương trắng chưa khô. Nơi người ấy ở, cỏ nút gần bờ. Ngược dòng mà đi, ngán nổi không đường. Xua dòng mà đi, tưởng gần lại xa. Kim gia tha thước, xương trắng còn ướt. Nơi người ấy ở, bên cạnh bến nước. Ngược dòng mà đi, ngán nổi đường dài. Xua dòng mà đi, tưởng gần lại xa. Đây là một bài thơ tình, là lời xin lỗi và nỗi nhớ của Diêm Xuyên viết cho Mạnh Dung Dung lúc trước. Xem xong nội dung bên trong, tiếng khóc của Mạnh Dung Dung dần nhỏ lại. Nàng lau lau nước mắt. Không biết tại sao trên mặt Mạnh Dung Dung lộ ra một nụ cười. Nhưng nụ cười này rất nhanh lại bị nhấm chìm trong bi thương Thời điểm Diêm Xuyên cùng Mạnh Dung Dung nói chuyện thời Phu Thê Mạnh Văn Nhược đang tế điện mạnh tử thu Tại một đỉnh núi khác Vương Tiễn đang đại khai sát giới Kiếm Quang Trùng Thiên sát khí bắn ra bốn phía Trong sơn cúc Tô Tam Nương hơi nhướng mày Không cần lo lắng Đó là vương Tiễn Mạnh văn nhược lắc đầu một cái. Tô tam nương ngật đầu một cái, không tiếp tục để ý tới phía đó nữa, mà tiếp tục tế bái mạnh tử thu. Phía xa tiếng rết chốc bỗng nhiên dừng lại. Sát khí hơi thu lại. Thời điểm sát khí hơi thu lại, mạnh văn nhược quay đầu nhìn lại. Đi thôi. Hẳn là vương tiện để lại người sống. Ta thật muốn xem thử, rốt cuộc là ai lại muốn đối phó với tiểu muội. Mạnh văn nhược trầm giọng nói. U, V, W, W, M. Tô Tam Nương gật đầu một cái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z. Quận 7 chương 12 yêu tài. Hờ, ai người đạt không tiến về phía đỉnh núi kia. Phía xa tại một đỉnh núi, vương tiễn kim đại vũ, phụ mơ dương lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên mặt đất có ước chừng 3.000 thi thể, đều bị chém thành từng mảnh nhỏ. Máu thịt lẫn lộn, nhuộm đỏ cả một khoảng đất trắng xóa vì tuyết. Vương tiễn Giơ kiếm lên, lạnh lùng nhìn một bóng đen phía xa, vèo, trong chết mắt. Lại một đám thân ảnh nhanh chóng bay tới. Người cầm đầu lại là Triệu Tiên Tri của Thiên Triều Đại Phật. Vô lượng thọ Phật, vị này là vương tiễn của Thiên Triều Đại Trăng sao? Vì sao ngươi lại hạ sát thủ đối với thần tử của Triều ta như vậy? sắc mặt Triệu Tiên Tri âm trầm nói. Hóa ra kẻ quấy rối sau lưng chính là Thiên Triều Đại Phật sao? Triệu Tiên Tri Ngươi không nhớ nỗi đau 200 năm trước sao Kim Đại Vũ bỗng nhiên chen lời nói Triệu Tiên tri nhìn về phía Kim Đại Vũ Nhất thời sắc mặt trầm xuống Hơn 200 năm trước Kế hoạch tạo thần của Thiên Cơ Tôn Trong quần hùng thiên hạ đi bắt thần châu Cuối cùng khổng ma kha tay trắng trở về Dẫn theo một nỗi oán hận Hắn chuẩn bị phát tiết hận ý đó lên đầu Đại Trăng. Vì thế hắn dẫn theo rất nhiều thần tử bay thẳng đến Yến Kinh. Kết quả bọn họ bị quần thần Đại Trăng đánh tới mức thất bại thảm hại. Trong trận chiến đó Triệu Tiên Tri cũng bị Kim Đại Vũ nhiều lần đánh trọng thương. Kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Thánh Thượng Đại Phật Phái Thần Tử đến đây mời mạnh dung dung. Các ngươi lại không phân tốt số lạnh lùng hạ sát thủ. Ngày hôm nay, bất kể là ai đều phải cho Thiên Triều Đại Phật ta một công đạo. Triệu Tiên Tri lạnh lùng nói. Công dạo. Bài tướng dưới tay, ngươi cũng muốn công đạo. Ánh mắt Kim Đại Vũ lạnh lẽo nói. Đúng lúc này, Vương Tiễn lui lại để Kim Đại Vũ đứng đối lập với Triệu Tiên Tri. Dù sao hai người đã là thù cũ. Kim Đại Vũ, ngươi cho rằng bây giờ còn là 200 năm trước sao? Triệu Tiên Tri lạnh lùng nói. Trong khi nói chuyện, khí thế quanh thân Triệu Tiên Tri xông thẳng ra. Âm âm phát ra lực lượng lớn gấp 200 năm trước mấy lần. Khí thế lớn như vậy ép tới khiến hoa tuyết phía dưới cúng lên bay về các phía Âm âm âm, khí thế lớn đè ép về phía Kim Đại Vũ. Rõ ràng Triệu Tiên Tri muốn báo lại mối thù 200 năm trước. Thượng hư cảnh thập nhị trọng, con ngươi của Kim Đại Vũ co lại. Quanh thân Triệu Tiên Tri phát ra bạch quan. Từ phía xa nhìn tới cực kỳ thần thánh, Triệu Tiên Tri dơ tay ra. Trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một cái chuông nhỏ màu trắng. Chuông! Nhìn thấy cái chuông kia kim đại vũ nở nụ cười. Thiên hạ còn có người dám so chuông với mình sao? Vù! Thần hoàng chuông màu vàng kim ầm ầm xuất hiện, nhất thời một khí thế mạnh mẽ ép về phía triệu tiên tri. Kim đại vũ, ngươi hẳn không ngờ được. 200 năm này ta đã đạt tới thượng hư cảnh thập nhị trọng đúng không? Hừ, nỗi nhục ngày đó, hôm nay ta hoàn trả lại gấp mấy lần. Ánh mắt triệu tiên tri lạnh lùng nói. 200 năm ngắn ngũi triệu tiên tri từ thượng hư cảnh lục trọng, xông thẳng thập nhị trọng. Hắn cũng có kỳ ngộ lớn sao? Trong khoảng thời gian ngắn ngũi, Liền đạt tới Thượng Hư Cảnh Đại Viên Mãng. Phụ Mơ Dương Cao Mày nói. Kim Đại Vũ lại không để ý lắm. 200 trăm năm kỳ ngộ. Ngươi sao có thể so sánh với ta được. Thời khắc Kim Đại Vũ định bước ra nghênh chiến. Mạnh Văn Nhược bỗng nhiên nắm lấy bả vai Kim Đại Vũ. Kim Đại Nhân cúng lấy Triệu Tiên tri kéo cá lớn ra. Mạnh Văn Nhược nói. Kim đại vũ nhớ nhớ mày cuối cùng ngật đầu một cái. Công. Thần hoàng chuông cơn y a kim đại vũ phát ra một tiếng động rất lớn. Sau đó bay lên trời. Chuông trắng trong tay triệu tiên tri cũng phát ra một tiếng động rất lớn. Sau đó cũng bay lên trời. Âm. Hai cái chuông lớn ầm ầm chạm vào nhau. Vù. Sống âm cuồng cùng trùng kích lẫn nhau. Sống âm của thần hoàng chuông là màu vàng ớm. Sóng âm của chiếc chuông trắng lại một màu trắng. Cách đó không xa, hai mắt mạnh văn nhược thoáng nheo lại. Đây là lực lượng gì? Hạo nhiên chính khí. Không, so với hạo nhiên chính khí càng thêm tinh thuần thánh khiết. Vì sao từ trước đến nay ta chưa từng nghe nói? Mạnh văn nhược câu mày nói. Âm âm âm Thần hoàng chuông hơn một chút Mạnh mẽ áp chế chiếc chuông trắng Sao? Triệu tiên tri nhất thời biến sắc Đạt không sông lên trời Hai tay hắn đột nhiên vung ra Rất nhiều năng lượng màu trắng Bay thẳng vào trong chiếc chuông trắng Năng lượng màu trắng vừa vào bên trong Uy lực của chiếc chuông trắng nhất Thời tăng vọt lên Hai mắt kim đại vũ hiếp lại cũng truyền vào thần hoàng chuông một chút lực lượng màu vàng kim. Hai chuông đu tiếng, bất kỳ bên nào cũng không nhường. Lúc này, hai mắt vương tiễn cũng phát ra hàng quan. Nhìn về phía một đám cường giả do Triệu Tiên tri dẫn đến. Khó miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trường kiếm bằng đồng nhất thời bắn thẳng đến. Dưới một đạo huyết quang bay ra, một tu giả nhất thời bị chém làm từng mảnh. A Một đám tu giả kêu lên sợ hãi. Vương tiễn xông ra ngoài. Trường kiếm bằng đồng dết chót một cách ác liệt. A Khốn kiếp! Dết hắn! Thời điểm một đám tu giả la lên, mũi trường kiếm của vương tiễn đã liên tục vung lên, không ngừng giết từng tu giả mộ. Vù, trên người một đám tu giả xuất hiện Bạch Quang giống như Triệu Tiên Tri. Bạch Quang vừa ra, nhất thời thực lực bọn chúng liền tăng vọt. Nhưng cho dù tăng vọt cũng không thể nào mạnh hơn Vương Tiễn được. Tuy có mấy ngàn người, nhưng ở trước mặt Vương Tiễn, giống như thu gặp cỏ vậy. Giết, giết, giết, giết, dết. Khốn kiếp, Vương Tiễn, dừng tay. Triệu tiên tri nhất thời cả kinh kêu lên. Vương tiễn sao có thể nghe lời hắn. Vương tiễn vẫn không ngừng chém dết. Đương nhiên, vương tiễn không dùng toàn lực. Mọi người đang câu cá. Cứ chậm rãi dết, chậm rãi chờ. Triệu tiên tri không ngừng lo lắng trong tay thôi thúc bạch chung, vẽ mặt kinh hải. Thượng hư cảnh thập nhị trọng. Triệu tiên tri đạt được thượng hư cảnh thập nhị trọng này có chút ảo. Bởi vì đây là do khổng ma kha mạnh mẽ tăng lên tất nhiên không tính là thượng hư cảnh thập nhị trọng thật sự. Chỉ có thể xem như mạnh hơn thượng hư cảnh thập nhất trọng. Vì sao? Vì sao thực lực của kim đại vũ cũng tăng vọt như vậy? Triệu tiên tri thế nào? Kim đại vũ lạnh lùng nói. Kim đại vũ gắt ga cuốn quyết lấy triệu tiên tri, khiến triệu tiên tri nhất thời không có cách nào thoát thân. Nhìn từng thuộc hạ của mình bỏ mạng, sắc mặt triệu tiên tri khó coi đến cực điểm. Hắn gần từng tiếng nói, Dường tay, thánh thượng chỉ là yêu mến tài năng của các ngươi, muốn thu các ngươi về để sử dụng. Các ngươi lại giết chết bọn họ. Thánh Thượng nhất định sẽ không buông tha cho các ngươi yêu tài. Phía xa, Mạnh Văn Nhược, Phụ Mơ Dương liếc mắt nhìn nhau, nhất thời hiểu rõ ra. Mạnh Dung Dung chỉ là một lời dẫn. Khổng Ma Kha muốn dùng Mạnh Dung Dung áp chế Mạnh Văn Nhược muốn thu lấy thần tử của Đại Trăng. Suối dục nội bộ của Đại Trăng. Mạnh Văn Nhược lộ ra một tia khinh thường. Rõ ràng hắn vô cùng khinh thường đối với mưu kế vụn về của khổng ma kha. Triệu tiên tri lo lắng đã nói ra tất cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 13 một quyền của Diêm Xuyên. L. Út này, vừa đúng lúc Diêm Xuyên đi ra khỏi phòng khách dưới rừng mai. Cửa lớn đóng lại trong lòng Diêm Xuyên cảm thấy đổ vỡ. Hổ thẹn đối với mạnh dung dung khiến tâm trạng Diêm Xuyên khó tiêu. Đột nhiên hắn nghe thấy phía xa có một tiếng uống lớn. Dừng tay, thánh thượng chỉ yêu tài năng của các ngươi, muốn thu về để bản thân sử dụng. Phía xa Triệu Tiên tri nói một câu đào góc tường, nhất thời giống như một mồi lửa ném vào thùng dầu trong lòng Diêm Xuyên. Khuôn mặt Diêm Xuyên nhất thời trở nên dữ tận. Giống như một bồn lửa giận tìm nơi phát tiếc vậy. Diêm xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, đạp không xông thẳng tới. Kim đại vũ khanh tránh ra. Trên đường bay tới, diêm xuyên gầm lên một tiếng. Phía xa kim đại vũ có chút kinh ngạc nhất thời tránh thân hình ra. Công! Một tiếng động rất lớn vang lên. Hai cái chuông tách ra. Triệu tiên tri thoáng kinh ngạc, đồng thời chật thấy phía xa Diêm Xuyên với vẻ mặt hung phẫn nộ vọt tới. Triệu tiên tri không những không giận còn lấy làm mừng. Diêm Xuyên Hắn rời khỏi yến kinh, hẳn không còn mạnh như lúc trước nữa. Thực lực của mình đã tăng lên dữ dội. Nếu như bắt được Diêm Xuyên tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Bạch Liên chuông vang lên Trong tay Triệu Tiên tri đột nhiên khởi động Cung Xung quanh Bạch Chuông đột nhiên dâng lên Từng đá hoa sen ầm ầm lao về phía Diêm Xuyên Giờ phút này trong lòng Diêm Xuyên vẫn ước Nhưng căn bản vẫn không tránh không nhường Hắn đưa tay đánh ra một quyền Phẻ mặt phẫn nộ hung ác Một quyền đập tới Người chưa tới Sát khí lại lao thẳng tới chỗ triệu tiên tri Quyền cương khổng lồ ầm ầm nện lên phía trên chiếc chuông trắng Triệu tiên tri nhất thời biến sắc. Lực lượng của quyền cương thậm chí khiến không gian xung quanh đều chấn động Ẩm Chuông tan ầm ầm vỡ nát Dư lực của quyền cương còn chưa tiêu ta ầm ầm đánh vào người triệu tiên tri Không thể nào Triệu Tiên Tri kêu lên sợ hãi, âm, um. Triệu Tiên Tri như một sao chổi, bị quyền cương đánh một quyền bay ra ngoài. Thờ điểm bay ra Triệu Tiên Tri dường như còn nghe được tiếng xương cốt của mình vỡ vụn, phụt, lưu lại một đường máu trên tuyết Triệu Tiên Tri bay ra ngoài mười dặm. Đột nhiên một bóng người màu trắng xuất hiện, trắng ở phía Triệu Tiên Tri bay ra. Hắn gơ tay vội một cái đã giữ được triệu tiên tri với xương cốt vỡ vụn. Không thể nào. Hiện tại ta đã là thượng hư cảnh thập nhị trọng. Không, không thể nào. Triệu tiên tri phun ra máu. Giờ phút này hắn vẫn khó có thể tiếp nhận được sự thật. Phía xa, Diêm Xuyên đánh ra một quyền, phận út trong lòng hờn dường như đã được phát tiết gần hết. Buồn bực lúc trước giảm bớt Giờ phút này hắn đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Một đám thuộc hạ của triệu tiên tri đang chiến đấu với vương tiễn lại ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa nãy. Một quyền. Một quyền đánh bay. Nhưng triệu đại nhân là thượng hư cảnh thập nhị trọng. Phía xa, người đón lấy triệu tiên tri chính là khổng ma kha với vẻ mặt lạnh lùm. Khổng Ma Kha cấu triệu tiên tri. Phía sau hắn còn xuất hiện một đám thần tử. Khổng Ma Kha giao triệu tiên tri cho thuộc hạc, lạnh lùng nhìn về phía diêm xuyên. Thánh thượng. Các thuộc hạ của triệu tiên tri nhất thời kêu lên. Tiếp theo, một đám cường giả xung quanh vương tiễn nhất thời muốn bay về phía khổng Ma Kha. Vương tiễn, dết. Diêm xuyên quát lạnh nói, vâng, vương tiễn hét theo một tiếng, ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Kiếm Quan vương tiễn vừa quên, nhất thời hình thành một cối say thịt lớn. Một đám cường giả lập tức bị cắn dết. Kiếm khí còn bao vây xung quanh đám cường giả không cho bất kỳ kẻ nào trốn chạy. A không, cố mạng. Một đám cường giả này lo lắng không ngừng kêu lên. Lớn mật. Đứng phía xa, khổng ma kha đột nhiên gầm lên một tiếng, đạp không xông thẳng về phía vương tiễn. Vù, thân hình diêm xuyên cũng bỗng nhiên thoáng động, nhất thời trắng phía trước chiến trường của vương tiễn, ngay trước mặt khổng ma kha. Hai cơn lúc lớn va chạm vào nhau. Thân hình khổng ma kha dừng lại. Hai đại đế vương lăng không đứng đối diện nhau. Trong mắt mỗi người đều lộ vẻ hung tận phẫn nộ. Bên trên cánh đồng tuyết, vương tiện vẫn đang tùy ý giết chóc thuộc hạ của khổng ma kha. Diêm xuyên và khổng ma kha đứng đối lập tranh đấu. Hai cổ khí tức cực kỳ hung mảnh va chạm vào nhau. Hai đại đế vương đứng, dường như đã chia chiến trường ra làm hai. Chỉ cần hai đại đế vương ra lệnh một tiếng, đám thần tử phía sau nhất định sẽ lập tức xông ra. Nhưng nếu như hai đại đế vương không mở miệng trong hai phe đối lập bất kỳ ai cũng không dám vượt qua ranh giới một bước. Trong mắt diêm xuyên chứa hung sát. Mắt khổng ma kha cũng lộ vẻ hung ác. Về phương diện khí thế không ai chịu nhường ai. Thần tử hai phe đều ở tư thế chuẩn bị chiến đấu. Trong thời điểm khí thế của Diêm Xuyên và Khổng Ma Kha đang tranh đấu, dưới một ngọn núi phía xa lại có một nhóm người khác đang nhìn lại phía này. Tám nam tự áo trắng dẫn đầu trăm người đi theo phía sau giống như thuộc hạ. Đồng thời, một bên còn có một người sắc mặt âm lãnh. Đó chính là lý thương hải của Đại Ngạc Thiên Triều. Lý Thương Hải cầm một chiếc quạt giấy trong hai mắt lộ vẽ âm lãnh. Lý Thương Hải quả thực là thủ đoạn tốt. Trong tám nam tự áo trắng dẫn đầu, một người mở miệng nói. Lý Thương Hải khẽ mỉm cười. Đại nhân quá khen. Thánh Thượng bảo ta phối hợp các ngươi. Vừa vặn ta cũng chỉ có thể nghĩ được nhiều như vậy. Ồ... Ngươi làm sao tính được bọn họ sẽ tới đây? Một người mặc y phục màu trắng dẫn đầu Hiếu Kỳ nói Tại hạ cùng với mạnh da của đông thần châu có ân oán Tất nhiên không thể nào quên được Năm đó thời điểm ta ghét chết mạnh tử thu Lại không lưu ý Không tưởng tượng được con trai con gái của hắn lại có nữ tiềm lực cường đại như vậy Bởi vậy ta không thể không đề phòng. Nơi đây, chính là chỗ Mạnh Tử Thu bỏ mình năm đó. Ta biết con trai, con gái của Mạnh Tử Thu tất nhiên sẽ đến đây bái tế. Lý Thương Hải trầm giọng nói. Ồ, bởi vậy ta mới lập kết, dẫn dụ khổng ma kha tới đây. Ta hy vọng hắn cùng Mạnh Dung Dung sẽ phát sinh xung đột. Không thể tưởng tượng được ông trời lại theo ý nguyện của người, lúc này lại để cho Diêm Xuyên cũng chạy đến đây. Như vậy lại càng hay hơn. Quan hệ giữa Diêm Xuyên và Khổng Ma Kha là thù cũ. Một khi bọn họ liều sống liều chết đánh nhau, các vị đại nhân có thể thuận thế bắt lấy tất cả. Trong mắt Lý Thương Hải lón ra một chi độc quan nói. Ngươi làm sao dẫn dụ Khổng Ma Kha tới đây được? Tại hạ tất nhiên đã chôn quân cờ trong đám thần tử của Khổng Ma Kha. Khổng Ma Kha bảo thủ tất nhiên sẽ trúng kế. Lý Thương Hải vỗ vỗ quạt giấy nói. U, V, K, W, -w M. Xung quanh nơi này ta đã cho người bố trí trận pháp. Một khi thời cơ chính mùi các vị đại nhân có thể một mẹ bắt lấy cả đám người kia. Lý Thương Hải cười nói Một mẹ bắt cả đám người kia. Ha ha, Lý Thương Hải, ngươi đang lợi dụng chúng ta sao? Thật ra ngươi sợ mạnh văn nhược và mạnh dung dung cho nên mới muốn mượn tay chúng ta, bắt tất cả bọn họ. Một vị tiên nhân cười lạnh nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 14 độc kế của Lý Thương Hải L Ý Thương Hải cũng không hề phủ nhận Hắn cười nói Các vị đại nhân anh Minh Đúng là hạ sợ cho nên mới muốn dùng phương pháp nhất cử lưỡng tiện này Các vị Giờ phút này không phải là thời cơ tốt nhất để bắt diêm xuyên, khổng ma kha sao? Thiên hạ minh hội còn chưa bắt đầu, hiện tại vẫn chưa phải lúc. Một vị tiên nhân lạnh lùng nói, Không, các vị đại nhân, nói vậy hẳn các vị đại nhân cũng hiểu rõ thiên hạ minh hội là vì cái gì. Lý thương hải đầu độc nói, Ánh mắt bọn họ thoáng nheo lại, Thiên hạ minh hội chính là muốn bắt đám đạo chích không phục đại tề này. Hiện tại đều là bắt bọn họ, có gì phải phân chia sớm muộn? huống hồ thực lực của đám người kia thật sự còn muốn làm phiền 6 vị công dương đại nhân sao? Lý Thương Hải lại hỏi. Hừ tất nhiên không cần. Công dương đại nhân là thiên tiên. Phạm nhân mạnh nhất trong giới này cũng chỉ là thực lực huyền tiên bình thường. Húng hồ tám người chúng ta còn là địa tiên. Một vị tiên nhân trầm giọng nói. Đúng vậy các vị, các vị còn là đệ tiên. Đệ tiên đã vượt qua lực lượng mạnh nhất của thế giới này. Bắt bọn họ không phải là dễ như trở bàn tay sao? Lần này thật ra cũng là cơ hội tuyệt hảo. Các vị chỉ cần bắt đám người kia. Đến lúc đó ở trước mặt công dương đại nhân chẳng phải là một công lớn sao? Lý Thương Hải nói. Một công lớn. Trong nháy mắt ánh mắt một đám tiên nhân liền sáng ngời. Dưới sự chỉ huy của công dương đại nhân bắt đám người kia. Và đơn độc một mình bắt đám người kia. Loại công lao nào lớn hơn? Lý Thương Hải cười hỏi. Hai mắt một đám tiên nhân thoáng nheo lại. Sáu vị công dương đại nhân không để ý phần công lao này. Nhưng các vị có thể có công lao này. Vì sao lại tùy tiện từ bỏ? Ta biết còn có một vài đại nhân đi tới sao huyệt các kiêu hùng giới này. Chờ tới lúc bọn họ trở về. Vậy công lao của bọn họ có thể còn nhiều hơn so với các vị. Lý Thương Hải lại khuyên nhũ. Sát mặt một đám tiên nhân trầm xuống. Không sai. Thiên hạ minh hội là vì bắt diêm xuyên khổng ma kha. Hiện tại, chúng ta có thể làm chuyện này. Lý Thương Hải, ngươi làm không tồi. Một địa tiên nở nụ cười. Đây là điều ta nên làm Lý Thương Hải lập tức nở nụ cười Trong nụ cười có thần thái của một gian kế được thực hiện Một khi đã như vậy Đại ca chúng ta ra tay đi Một người bắt một người Một địa tiên kêu lên Không vội Nếu như Lý Thương Hải đã chuẩn bị Vậy thì chờ đi Chờ tới khi bọn chúng lưỡng bại câu thương hãy bắt. Một điều tiên khác trầm giọng nói. Vâng, mọi người gật đầu một cái. Lý thương hãy mở quạt giấy ra, hai mắt âm hàng nhìn về phía xa. Phía xa, khí thế của Diêm Xuyên và Khổng Ma Kha đang tranh đấu. Diêm Xuyên nhất thời nhìn rõ một cách dị thường. Khí thế của Khổng Ma Kha lại tăng vọt. Thực lực của hắn tăng vọt. Thậm chí, Diêm Xuyên còn nhìn ra được tu vi của khổng ma kha cũng tương tự như mình, đều là thượng hư cảnh thập nhất trọng. Thập nhất trọng này không giống với thập nhị trọng của Triệu Tiên Tri. Tu vi thập nhất trọng của khổng ma kha là chân thật. Triệu Tiên Tri thập nhị trọng lại ảo. Thực lực của Triệu Tiên Tri nhiều nhất chỉ là thượng hư cảnh thập trọng mà thôi. Chỉ là trên phương diện khí thế khá mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn ngũi như vậy, thực lực của khổng ma kha đã tăng vọt. Trong lòng diêm xuyên chật hiện lên một nghi họa. Lúc này, khổng ma kha đã ra tay. Khổng ma kha đưa tay ra. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một ngọc tỉ màu vàng kim. Ngọc tỉ vừa ra, một khí tức vận khí dân trào. Diêm xuyên cũng xoay tay lấy ra một ngọc tỷ với hai màu vàng và đen Đó là đại định thiên tì Khổng ma kha ném ngọc tỷ lên trời Diêm xuyên cũng tung đại định thiên Tỳ lên trời Hai ngọc tỷ lớn chật phóng to gấp ngàn lần Đồng thời không ngừng ầm ầm va chạm vào nhau Âm Một tiếng động rất lớn vang lên Xung quanh hai ngọc tỷ đột nhiên dân trào ra rất nhiều khí vận màu vàng kim. Khí vận vừa ra, dường như hình thành một màn sương lớn vậy. Trong màn sương kim sắc đột nhiên vang lên hai tiếng cử long gầm rố. Mơ hồ có thể nhìn thấy hai kim long khí vận bên trong đang ầm ầm va chạm chém dếp lẫn nhau. Hai cử long tranh đấu. Hư không xung quanh nổi lên bão táp cuồn cuộn. Dường như đang biểu hiện cho huy lực tranh đấu của hai cự long lúc này. Âm âm âm. Hai đại ngọc tỉ cũng đang nhanh chóng va chạm vào nhau. Hai đại đế vương lạnh lùng đối diện nhau. Hai đại ngọc tỉ lớn va chạm vào nhau. Âm. Một tiếng động rất lớn phát ra. Hai đại ngọc tỉ lớn âm âm tách ra. Hai kim Long khí vận nhanh chóng thu về trong đại ngọc tỉ. Nhưng kim Long của diêm xuyên kim Long đã cắn một mảnh khí vận của khổng ma kha. Ca! Bên trên ngọc tỉ kim sắc khi đột nhiên xuất hiện một vết rạn nhỏ. Hai đại ngọc tỷ va chạm, đại ngọc tỉ của khổng ma kha thất bại sao? Sắc mặt khổng ma kha chật khó coi. Đồng thời tại Tây Thần Châu, biển mây khí vận thiên triều đại Phật lại đột nhiên lay động. Có một phần khí vận đột nhiên chảy nhanh về phía Đông. Đông Thần Châu, biển mây khí vận thiên triều đại Trăng lại tăng vọt thêm một phần. Thế gian thường nói hai vương không thấy mặt, chính là chỉ hai đế vương không dễ giao phong. Bởi vì đế vương giao phong với đế vương... Chính là lấy khí vận của mỗi người ra đánh cờ. Bất kỳ một ti thượng phong nào cũng có thể cướp đoạt một phần khí vận của đối phương. Giống như hiện tại vậy. Khổng ma kha cầm ngọc tỷ của mình, nhìn khe nước phía trên, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn gian muốn lại ra tay, đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói. Bây giờ ngươi không thích hợp để ra tay. Giọng nói của liên thần truyền đến Tại sao? Ngọc tỉ của hắn chẳng qua có chất liệu tốt hơn ta mà thôi Ta không thu hắn Trong lòng khổng ma kha gào thét Không, không phải là vấn đề ngọc tỉ Thực lực của ngươi được ta tăng lên Nhưng đối với thực lực của diêm xuyên Ta cảm giác hắn đã có kỳ ngộ Thực lực của hắn cũng tăng lên Đừng nhìn vẻ bề ngoài của hắn Dưới bề ngoài bình thường Che giấu lực lượng siêu việt Liên thần trầm giọng nói Ta vẫn không phải là đối thủ của hắn sao Không phải ngươi nói Bây giờ ta có ngươi giúp đỡ Cho dù là thiên tiên cũng có thể kích lên sao Khổng ma kha không cam lòng nói Đúng vậy Ta có thể giúp ngươi bước vào thiên tiên Nhưng ngươi phải biết Năm đó dương chiếc cử dưới sự giúp đỡ của ta Tiến hóa ra hình thái thứ ba Đã có thực lực thiên tiên Nhưng vẫn chết trong tay diêm xuyên và nguyền rủa kia Liên thần thản nhiên nói Sắc mặt khổng ma kha lập tức trở nên khó coi Ta không bằng diêm xuyên thật sao Khổng ma kha không cam lòng nói Đúng là không bằng Diêm xuyên này thật sự bất phàm. Tuy nhiên Ngươi cũng không cần quá để ý Có ta giúp ngươi Sớm muộn ngươi nhất định sẽ vượt qua Diêm xuyên Liên thần lại nói Vâng Khổng ma kha cam hận nói Sau đó hắn quay lại lạnh lùng nhìn Diêm xuyên một chút Trong mắt khổng ma kha mang theo một cảm giác cực kỳ không cam lòng Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 7 chương 15 đoạt trận Giờ Y, E, Xuyên Ngươi chờ đấy Một ngày nào đó ta sẽ khiến hình thần của ngươi đều bị diệt Giọng nói khổng ma kha đầy căm hận nói Hai mắt diêm xuyên thoáng nheo lại Nhìn chầm chầm vào khổng ma kha nói Trong cơ thể của ngươi có một lực lượng không phải của ngươi. Diêm xuyên mở miệng khiến khổng ma kha sợ hết hồn. Diêm xuyên hắn cảm giác được liên thần sao? Hực đi! Khổng ma kha quay đầu quát lên. Một đám thần tử liền cảm thấy mờ mịch nhưng vẫn lên tiếng trả lời. Vâng! Giờ phút này Diêm xuyên thật sự cảm nhận được liên thần. Một lực lượng lớn lao đến cực điểm, thậm chí khiến Diêm Xuyên có một cảm giác quen thuộc. Chỉ có điều toàn thân Khổng Ma Kha phát ra khí tức thần thánh. Điều này khiến Diêm Xuyên rất khó nghĩ tới vạn diệu yêu liên với tà khí trùng thiên. Phía xa, sắc mặt Lý Thương Hải rất khó coi. Ban đầu hắn muốn xem Diêm Xuyên và Khổng Ma Kha lưỡng bại câu thương. Nhưng giờ phút này... Hai người vỗ một viên gạt liền kết thúc. Phiền muộn. Lý Thương Hải cực kỳ phiền muộn. Tuy rằng trước mắt không phát sinh mọi chuyện giống như mình suy nghĩ, nhưng nước đã đến chân cũng chỉ có thể tiếp tục. Hai tay Lý Thương Hải vung lên. Một lực lượng xông thẳng vào lòng đất. Âm! Um, tất cả cánh đồng tuyết đột nhiên phát ra ngân quan mãnh liệt. Vô số băng tuyết rơi xuống đất đột nhiên cúm lên tạo thành cơn bão tuyết mạnh mẽ bay vút lên trời. Âm âm âm. Trong nháy mắt, một cánh đồng tuyết khổng lồ liền bị bao phủ bên trong cơn bão tuyết đó. Các vị đại nhân. Hiện tại có thể ra tay. Bọn họ đã bị nhốt ở bên trong. Lý Thương Hải quay về phía đám tiên nhân kêu lên. Được. Một đám tiên nhân nhất thời lên tiếng trả lời. Trong đại trận, mấy người diêm xuyên khổng ma kha đột nhiên phát hiện ra trận pháp. Thần sắc vương tiễn kim đại vũ, mạnh văn nhược hờ hưởng, đồng thời nhìn về phía Phụng Mơ Dương. Dường như bọn họ đã sớm biết vậy. Trong mắt Phụng Mơ Dương trở nên lạnh lẽo. Nơi này là tổng bộ của Nam Tôn Ta. Bố trí trận pháp ở đây cũng muốn giấu ta sao? Hờ! Bên trên cánh đồng tuyết. Ngân quan mãnh liệt, gió bão tàn phá bừa bãi. Sương tuyết trên mặt đất nhất thời cuốn lên, bay vút lên trời, che kín cả bầu trời. Thời điểm cuồng phong gào thét. Sương tuyết tàn phá bừa bãi xung quanh. Thiên địa mồ mịch. Khiến người ta nhất thời không thể phân biệt được phương hướng. Hai mắt diêm xuyên, khổng ma kha đều thoáng nheo lại. Hừ, lại có thể có người còn muốn làm chim sẽ đứng phía sau sao. Trong mắt khổng ma kha lón ra một tia hàng quang. Đây, khổng ma kha ra lệnh một tiếng. Vâng, một đám thuộc hạ nhất thời lên tiếng trả lời. Theo khổng ma kha. Nhanh chóng bay về một hướng Giờ phút này Diêm Xuyên không hề truy sát bọn họ Chỉ lạnh lùng thoáng nhìn về phía khổng ma kha Cổ khí tức trong cơ thể khổng ma kha Khiến Diêm Xuyên có loại cảm giác khiếp đảm Đồng thời Diêm Xuyên cũng hiểu rõ Nếu như khổng ma kha mượn cổ khí tức kia trốn chạy Mình cũng không thể nào ngăn cản được Trong chớp mắt Nhóm người khổng ma kha đã biến mất dạng. Diêm xuyên hạ xuống mặt đất. Gió tuyết xung quanh hoàn toàn không thể lại gần người hắn. Mạnh văn nhược dẫn theo cô tam nương đi vào sơn cút dưới rừng mai. Mạnh văn nhược bảo vệ căn nhà nơi đó, bảo vệ mạnh dung dung. Phụ mơ dương. Diêm xuyên nhớ mày kêu lên. Phụ mơ dương nhất thời bay tới. Xin Thánh Thượng yên tâm. Thời điểm mới tới đây, thần đã cảm nhận được trận pháp nơi này. Thật ra thần đã dẫn động 100 trăm long mạch đại địa, dùng để đoạt trận rồi. Phụ Mơ Dương trịnh trọng nói. u Vinh, Quy Quy, Mơ, nếu đoạt trận, hãy đoạt hoàn toàn. Bất kỳ ai cũng đừng nghĩ tới chuyện ra ngoài. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Vâng Phụng Mơ Dương lên tiếng trả lời. Phụng Mơ Dương dẫm chân một cái, dưới chân Phụng Mơ Dương xuất hiện 10 vòng sáng. Chúng giống như một la bàn cực lớn. Phụng Mơ Dương đặt lên la bàn. 10 vòng sáng xoay chậm chậm. Trong nhất thời, xung quanh Diêm xuyên xuất hiện từng đợt gió mạnh mẽ. Tiếp theo từng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong không trung trong đó có bốn người dẫn đầu và 50 thuộc hạ đi theo phía sau 54 người mỗi người đều phát ra hào quang đều có khí thế trùng thiên hai mắt Diêm xuyên huyết lại tiên nhân Diêm xuyên đứng chắp tay trầm giọng nói ha ha ha ngươi biết là tốt rồi Diêm xuyên Ngươi hãy giơ tay chịu trói chờ đợi đại nhân nhà ta xử lý đi. Một vị tiên nhân dẫn đầu lạnh lùng nói. Giơ tay chịu trói. Thiên hạ minh hội chỉ có trình độ như vậy thôi sao? Công dương đại Long xem ra cũng không có gì đặc biệt. Diêm xuyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lớn mật. Một tiên nhân dẫn đầu trừng mắt nói. Thế nào? Chẳng lẽ không đúng sao? Trong mắt Diêm Xuyên lạnh lẽo nói. Đại nhân sao có thể để ngươi nói xấu được? Tiên nhân dẫn đầu kia đột nhiên đâm mạnh một kiếm về phía Diêm Xuyên. Kiếm quang vừa ra giống như một cầu vòng. Hơn nữa còn cúng theo cơn bão tuyết nghiền ép về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lặng lặng đứng trên mặt tuyết trong mắt cực kỳ băng lạnh. Mấy mắt thậm chí không chết một cái cứ như vậy lạnh lùng nhìn. Dường như trước mắt phóng tới căn bản không phải một đào ánh kiếm mạnh mẽ vậy. Lớn mật. Phía sau diêm xuyên tuyền đến một tiếng gầm thét của vương tiễn. Trường kiếm trong tay vương tiễn ầm ầm đánh tới. Một đào kiếm cương xông thẳng đến. Ẩm. Vương tiễn cùng tiên nhân dẫn đầu va chạm dữ dội. Nhất thời hư không nổ ra một tuyết bão lớn. Kiếm quang giống như cầu vòng kia liền ầm ầm nổ nát. Vương tiễn tiến lên một bước đứng ở bên cạnh diêm xuyên. Vương tiễn cầm kiếm lạnh lùng nhìn tiên nhân kia. Vẽ mặt tiên nhân kia đầy kinh ngạc. Ngươi là một phạm nhân, sao có thể có lực lượng như vậy được? Tiên nhân kia kinh ngạc nói. Tiên nhân! Cũng chỉ có như thế, Vương Tiễn ngạo mạng nói, thiên tư của Vương Tiễn thực sự kinh thế Hải tụt. Sau khi trải qua 200 năm mộng nhập thiên cơ, tương đương với tu luyện 4 vạn năm, Tu Vi tất nhiên đã sớm trùng kiếp đến Thượng Hư Cảnh Thập Nhị Trọng. Không chỉ có Vương Tiễn, có nhiều mọi người trong Đại Trăng đã đạt được Thượng Hư Cảnh Thập Nhị Trọng. Chỉ có điều bất kỳ ai cũng không muốn thể hiện ra mà thôi. Đến lúc này tu vi đã không chỉ là tất cả thực lực. Còn có sát tâm, lệ khiếp, hung tính đều có thể hóa thành lực lượng vô biên. Đám người vương tiễn giết chóp suốt 4 vạn năm. Phần sát tính này tất nhiên đã ngấm sâu vào trong xương tuổi từ lâu, đã đạt tới một loại cảnh giới suốt kiếm lập tức giết người. Vương Tiễn Kim Đại Vũ không muốn nương tay. Giết! Trong mắt Diêm Xuyên chợt hiện lên một tia hàng quan. Đối mặt với đám tiên nhân, Diêm Xuyên vẫn cực kỳ bá đạo. Trong trường hợp chống đỡ với thực lực cường đại nhất, Diêm Xuyên không chút lưu tình. Vâng! Hai đại sát thần đại trăng nhất thời quát lên. Ha ha ha ha ha! Nhóc còn vô tri! Tiên nhân dẫn đầu nhất thời khinh thường cười to lên. Hahaha. Ha, ha. đám tiên nhân kia cũng lộ ra tiếng cười châm chọc. Ghét mình, chỉ bằng vào hai người trước mặt này, hơn nữa còn là phàm nhân. Phàm nhân mạnh nhất thượng hư cảnh thập nhị trọng chẳng qua tương đương với huyền tiên mà thôi." Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi Quận 7 chương 16 đoạt trận 2. N. Ơi này huyền tiên có tới 15 người. Còn có địa tiên mạnh hơn. Hai người này cũng dám nói vết sao. Đương nhiên có lúc Tu Vi không thể đại biểu cho tất cả. Giống như hai sát thần đại trăng trước mắt này. Công. Thần Hoàng Chuông đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Lần này Kim Đại Vũ không tiếp tục nương tay nữa. Tiếng chuông lớn vang lên. Nhất thời tạo ra một gợn sóng Kim sát minh mông lan về phía đám tiên nhân. Thần Hoàng Chuông có bao nhiêu huyền Diệu. Lúc trước. Từ việc Kim Đại Vũ không sử dụng pháp bảo đã có thể thấy được. Kim Đại Vũ chỉ coi trọng pháp bảo Thần Hoàng Chuông. Nếu không có. Hắn thà rằng tay không đối địch. Điều này có thể thấy được sự cường hãn của thần hoàng chuông khiến kim đại vũ sinh ra sự kinh bị đối với pháp bảo trong thiên hạ. Một tiếng chuông vang lên. Gận sóng màu vàng kim vừa ra quả nhiên đạt được hiệu quả lớn. Giờ phút này bốn địa tiên thật may miễn cưỡng đỡ được sóng âm này. Nhưng một đám tiên nhân cấp thấp phía sau đầu ớt đột nhiên trở nên mê muội Có thể chỉ trong nháy mắt ngắn ngũi, nhưng nháy mắt này lại là trí mạng. Vương tiễn vung trường kiếm lên, nhất thời xong vào đoàn người. Ẩm! Tại chỗ, một vị tiên nhân nổ tung. Giết! Một sát khí màu lục bạo phát xung quanh cơ thể vương tiễn Tê hình thành một huyết vụ vần quanh vương tiễn. Kiếm đạo của Vương Tiễn có thể không có tinh diệu như Diêm Xuyên, nhưng kiếm đạo của Vương Tiễn thể hiện một sát tính. Con đường của hắn chính là con đường dết chóp. Trong khi đó kiếm đạo của Diêm Xuyên lại là con đường đế vương. Hai kiếm đạo không giống nhau, thể hiện ra phong cách không giống nhau. Kiếm của Vương Tiễn dễ dết, ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Trong nháy mắt khi đám tiên nhân mê muội, Vương Tiễn một đường quét qua. Đã có 8 tiên nhân nổ chết dưới kiếm của Vương Tiễn. Vương Tiễn tiếp tục không ngừng quét chóc trong một khắc. Sau một khắc khi đám tiên nhân phục hồi lại tinh thần, đã có 8 đồng liêu nổ chết. A, khốn kiếp muốn chết. Để mạng lại. Đám tiên nhân trở nên điên cuồng. Lao về phía vương tiễn Trong mắt bốn địa tiên hàng lên ti máu Mỗi người vung kiếm, vung đao Lao vào tấn công vương tiễn Tất nhiên kim đại vũ cũng không có nhàn rỗi Thần hoàng chuông vang lên Nhất thời mặt trời dường như hoảng sợ Chấn động đến mức đám tiên nhân ngã trái ngã phải Kim đại vũ hóa thân thành kim ô Vỗ đôi cánh kim sát một cái Nhất thời từng đạo kim vũ giống như đa phong cắt vỡ từng pháp bảo Cự trảo kim ô dơ ra Ẩm um, Ẩm um, Ẩm um. Đầu của ba tiên nhân nhất thời bị nắm nổ tung ra Muốn chết Bốn địa tiên dường như phát điên Trường kiếm trong bọn họ tay nhất thời đâm về phía kim đại vũ Công Kim vũ của kim đại vũ giống như áo giáp hoàng kim vậy Trường kiếm lại không phá qua được bộ lông của kim đại vũ. À! Kim đại vũ kêu lên một tiếng. Xung quanh lập tức dân trào ra rất nhiều thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa vừa ra, nhất thời bao phủ đám tiên nhân bên trong. Không tốt là thái dương chân hỏa. Đám tiên nhân nhất thời biến sắc thét lên ầm ẻ. Thái dương chân hỏa va nhốt đám tiên nhân lại. Vương tiễn kim đại vụ ở bên trong điên cuồng rách chóc. Chiến chiến chiến. Địa tiên thì đã làm sao? Hai đại sát thần càng không sợ. Mũi kiếm, hắc trảo chính là thần binh lợi khí không ngừng va chạm vào pháp bảo của các địa tiên. Diêm xuyên, Phụng mơ dương đứng trên một ngọn núi nhỏ không xa. Diêm xuyên đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn vào trận chiến. Trong ánh mắt không nhìn ra chút gợn sóng nào. Trong tay Phụng Mơ Dương nắm lại, bắt pháp quyết. La bàn dưới chân không ngừng bơi lội. Rõ ràng, Phụng Mơ Dương đang điều khiển long mặt đại địa trong lòng đất. Bên ngoài đại trận băng tuyết, sau khi đám tiên đi vào, Lý Thương Hải lạnh lùng nhìn trận pháp. Bốn phương tám hướng còn có mấy trăm người đang phối hợp với Lý Thương Hải để củng cố trận pháp. Bỗng nhiên, uy lực của đại trận băng tuyết tăng vọc lên. Không đúng. Sao vậy? Lý Thương Hải bỗng nhiên biến sắc. Một lực hút vọc về phía Lý Thương Hải, dường như muốn cúng cả Lý Thương Hải vào bên trong đại trận. Không tốt. Lý Thương Hải đưa tay đánh ra một chưởng. Âm! Um, Lý Thương Hải rút lui ra bên ngoài trăm trượng. a à, à! Xung quanh truyền đến rất nhiều tiếng la hét. Những thần tử đại ngạc thiên triều hiệp trợ Lý Thương Hải bày trận đều bị hút vào trong. Đại trận băng tuyết cúm lên trận bão táp càng lúc càng lớn, sức tàn phá còn lớn hơn lúc nãy. Sao có thể như vậy được? Đại trận do ta bố trí ra Làm sao có thể bị cướp đoạt được Hơn nữa còn hung mạnh hơn cả vừa nãy Lý Thương Hải Kinh Hải nói Nhưng đây là đại trận do mình bày ra Đoạt trận Điều này hoàng đường tới mức nào Làm sao có thể giải thiết được Nhưng sự thật lại đang diễn ra ngay trước mắt Phụ Mơ Dương Sắc mặt Lý Thương Hải biến đổi. Lại là một trận bão tuyết cuốn tới, dường như muốn cúng Lý Thương Hải vào đại trận. Sắc mặt Lý Thương Hải biến đổi, quay đầu lại trốn chạy. Thời khắc hắn trốn chạy, vẽ mặt vô sáu cây đắng. Tại sao lại như vậy? Sao lại như vậy được? Bên trong đại trận, phương Tiễn và Kim Đại Vũ vẫn đang điên cùng rách chóp. Đám địa tiên nhất thời không làm gì được gì. Huyền tiên, nhân tiên lại nhanh chóng trở thành hai nửa dưới mũi kiếm trở thành vong hồn dưới hắt trảo. Đầu mỗi người nổ tung. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Thời điểm hai đại sát thần giết người còn có thể khiến bốn địa tiên tay trắng trở về. Khốn kiếp dừng tay. Bốn địa tiên gào thét. Bốn người căn bản không ngăn cản được. Nhưng nếu không ngăn cản, đám tiên nhân thuộc hạ này sẽ càng chết nhanh hơn. Nhưng tuy là ngăn cản, đám thuộc hạ vẫn chết, chỉ là chết chậm hơn một chút mà thôi. Đại nhân cứu mạng Âm! Um, thời điểm một huyền tiên vừa hô to cứu mạng, đầu của hắn đã bị kiên ô ầm âm um um vô nát. Bốn địa tiên vô cùng lo lắng. Bất đắc dị hai địa tiên nhất thời kêu lên. Bắt giặc phải bắt phu trước. Các ngươi ngăn cản bọn họ, chúng ta bắt Diêm Xuyên. Hai địa tiên kêu lên một tiếng lo lắng, sau đó lao thẳng về phía Diêm Xuyên. Giết! Hai địa tiên bắn ra hai đạo kiếm khí khổng lồ ép thẳng tới chỗ Diêm Xuyên. Ánh mắt Diêm Xuyên trở nên lạnh lẽo. Hắn đưa tay phải ra. Ngay lập tức trong bàn tay phải xuất hiện tinh quang tỏa sáng. Thời điểm vô số tinh quang vần quanh, một một lực hút khổng lồ xuất hiện. Hai đạo kiếm khiết kể cả hai địa tiên, nhất thời bị tất cả hút vào trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Vũ trụ trong lòng bàn tay Một chỗ khác, Khổng Ma Kha cũng gặp phải bốn đại địa tiên dẫn theo một đám tiên vây giết. Sau khi một vài thần tử bị giết chết, rốt cuộc Khổng Ma Kha đã nổi giận. Liên thần. Khổng Ma Kha hô lên một tiếng. Âm. Cánh đồng tuyết dưới chân Khổng Ma Kha. Đột nhiên xuất hiện một đám bạc liên lớn ngàn trượng to. Bao lấy tất cả đám tiên nhiên vào bên trong. Trên đỉnh đầu khổng Ma Kha cũng dâng lên một đá hoa sen trắng xoay chậm chậm. Một lực lượng thần thánh khổng lồ ép về phía đám tiên nhân. Đây! Đây là lực lượng gì vậy? Đám tiên nhân cả kinh kêu lên. Lực lượng muốn các ngươi chết. Sắc mặt khổng Ma Kha lộ vẻ hung hãn Các bạn đang nghe truyện tại truyền Quận 7 chương 17 nếu muốn bắt hết đi. Vờ. Ủa trụ trong lòng bàn tay.